Giữa lúc mảnh tổ viên hiện lên sự lo lắng Hôm qua mới làm phẫu thuật lần hai Rất thành công Nhưng mà Nói xong Đôi mắt cậu hơi đỏ lên. Anh Phong Chúng ta quen biết đã lâu như vậy rồi Vì sao anh không nhìn thấy điểm tốt của thủ nhậm ta chứ Chị anh thích anh như vậy Cảm xúc của ta đền Vẫn luôn không tốt Tâm trạng cũng rất kìm nén Bình thường đều ngẩn ngư nhìn cái đại thủ Chơi tròi bên ngoài cửa sổ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 Hạ Thần Phong vỗ vai cầu. Việc này anh không thể làm gì được. Tổ viên cười tự giễu Nghe em nói này, anh Phong. Chuyện này vốn không thể trách anh được. Chỉ ai đằng sau này tạ điền không thể làm bác sĩ pháp y nữa. Đơn xin nghỉ trong cục cũng đã được phê diệt rồi. Chú tạ cũng chạy lại giúp đỡ mấy lần. Bây giờ khoa pháp y Đại học Thanh Hà đã gửi thứ mời tạ điền. Nói là mời tạ điền đến làm giảng viên Đại học. Có lẽ có thể nói sự sắp xếp này đối với Tạ Điền bây giờ là tốt nhất rồi. Hai người đều không nói nữa cho đến khi Tiểu Binh rũi tàn thuốc. phải rồi đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Ngô Phục rồi vết thương chí mạng có lẽ là nhát dao gộn ngực trên xương sườn của ông ta có rất nhiều vết thương chắc cành phần đầu sau khi chết mới bị chặt xuống. Có một điểm cần phải chú ý là sức lực của hung thủ không lớn. Sức lực không lớn mà có thể đánh được Ngô Phục sao? Dù bạn nhiều biết đối với ngô phục trước đây Tuy ngô phục chỉ cao 1m73 Nhưng toàn thân là cơ bắp do luyện tập Vận động trong thời gian dài Theo lý mà nói thì tế bào vận động của ông ta không nhỏ Một người đàn ông bảng vỡ như vậy Lại bị một người có sức lực không lớn giết chết Điều này bùng dân không hợp với lẽ thường, Tôi biết gật đầu Nhưng mà có thể sự thực chính là như vậy Đạo cụ uống thủ sử dụng có độ dài khoảng 20cm nói xong tiểu biên tìm gì đó từ trong túi áo trước ngực người thuận tay trái khi chết có lẽ lạnh nhân nằm thẳng hơn nữa chắc là không mặc quần áo nằm thẳng không mặc quần áo mấy điểm sáng này kết nệp lại nên có thể giải thích rất nhiều cho nên đây là người quen gây án tiểu biên gật đầu vui điểm này em là các anh phải đi điều tra rõ ràng tình huống cụ thể em sẽ biết rõ ràng trong báo cáo cho các anh Hạ Thần Phong vừa đến văn phòng... Tuy tạm thời mượn văn phòng quả thị trấn Thanh Diệp... Nhưng hồ sơ nên có... Vẫn có đầy đủ... Anh nhìn tài liệu... Đứng dậy... Đi đến văn phòng bên cạnh... Chú Lỗ... Đồng chí Lão Lỗ... Lúc này đang xác minh tài liệu... ông gần đầu lên... Chú hạ, à... Thế nào rồi? Có tin tức gì không? hạt Thần Phong đi vào... Có... Nhưng vẫn chưa thể xác định cái gì... Đúng rồi chú Lỗ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 các cháu sử dụng cho thật nhiều quả vào nhé. đồng chí lão lỗ cười nước tài liệu cho anh. Hà thân phóng nhận lấy, giờ ra xem. nước sông thị trấn thanh diệp cũng đã được xử lý ư đồng chí lão lỗ cầm cốc trà, thông thả uống một ngụm. cái đó thì chưa chắc, chuyện này cũng có chút mơ hồ. tôi bọn chú trước đây có lẽ tiểu hạ không biết. trước mặt có thành phố tô châu, sau lưng có lương châu, hai nơi này đều phát triển rất tốt. Nhưng mà chỉ có địa phương nhỏ ở giữa hai nơi lại phát triển không tốt Nơi này cũng thuộc thành phố Tô Châu Thế nhưng cho dù làm thế nào cũng không làm GDP tăng lên được Sau này mọi người nên nói ở đây có sông có nước Bọn chúng có thể phát triển ngành du lịch Cho nên mới gọi người đến làm bên sông, sửa cầu Nghe nói đã mời một nhân được chỉ điểm tuần này chút thực sự không biết là có đúng không Nhưng mà nơi này cũng đang có sự thay đổi rồi Ngành du lịch bây giờ phát triển cũng khá tốt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 từ trước đến nay cô chưa từng có một người bạn thân là nữ nào nên cô đặc biệt trân trọng người bạn này có lẽ vì thấy lục giao nói chuyện hoàn nhã như vậy đối với năng cũng chỉ thở dài thất vọng được rồi chuyện này là chuyện của hai người các cậu là tớ người ngoài cũng không chuyện nói gì nhưng lục giao cậu hãy nhớ nếu hòa thần phong đối xử không tốt với cậu cho dù anh ta là cảnh sát của thành phố tô châu thì tớ cũng máng luôn Lục dao ôm lấy bờ vai của Đỗ Hữu Năn, lắc lắc Ừ, tôi biết cậu tốt với tớ mà gương mặt xinh đẹp của Đỗ Hữu Năn, thẻ đỏ lên, ánh mắt như cười như không, trừng Lục dao. Hai, không cần phải nói gì nữa, yêu vào quán nhân làm người ta thay đổi mà Trước đây Lục dao là kẻ lập dị của trường học, đừng nói là làm đúng gì đó tôi đến gần cậu còn không có cảm xúc gì, bây giờ cậu còn làm đúng với tớ luôn đấy Đúng là chuyện lạ có thật luôn đó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 Nói là tạm thời tinh thần không có công việc gì đặc biệt khẩn cấp Nên xin nghỉ bệnh cho lục dao trước Lục dao ngồi xe cách đến thị trấn Thánh Diệp Rồi mới gọi điện thoại cho Hạ Thần Phong Nhưng lúc đó anh đang họp, Chỉ có thể báo tiểu đao đi đón cô trước Nhưng khi mới được lái một chiếc xe cao cấp như vậy Tiểu đao còn đặc biệt chỉnh trong quần áo đã cứng đâm lên đường Ngồi trong xe Còn chụp ảnh đang ở chế độ bạn bè Giả bộ bắt buộc phải dùng cái xe này Sau đó huyết sáo khởi động xe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 Ngân đây sắc mặt anh hùng hào, ánh mắt trong sáng, anh sắp gặp vận may lớn nha. Hả? Tôi thực sự sắp gặp vận may hả? Bào giờ việc đang làm, tiểu đau vội vã chạy phụ đến, trên mặt toàn vẻ tò mò. Thần Toản Lục, tôi thực sự sắp gặp vận may phải không? Bi cực Thái Lai. Lục Giao nói xong liền vòng qua tiểu đau đi đến vị trí kế phụ. Trước đó hai lần tai họa liên quan đến máu của Tiểu Đau đều đã được hóa giải, nhưng vậy việc suy rèo đều đã qua rồi, tóm lại sẽ có vận may tìm đến. Tiểu Đau chạy trở về trong xe. hai lục Dao à, dứt gần tôi có vận may lớn gì vậy? lẽ nào là vận may đào hoa của tôi đến rồi? Lục Dao nhịn cười, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc. Thiên Cơ không thể tiết lộ, xin vận đến rồi tự nhiên anh sẽ biết thôi. Sau đó, cho dù hỏi thế nào. Tiểu đau cũng không moi ra được manh mối có giá trị nào từ miệng của lục dao. Có tiểu đau, làm không khí sôi nổi lên, hai người nhanh chóng đến gần đi sông xảy ra sự việc, nếu đó đã có lan can vây lại. Lục dao vừa mới đi ra từ bãi đô xe, nhìn quang cảnh của cái hồ kia, hai mắt chạy loai sáng. Tốt, đúng là một nơi phong thủy tốt với ba mặt là hồ ôm lấy thành phố. Lục dao tán thưởng trong lòng, phong thủy này đã được ai đó cải tạo, nhưng cũng là một nơi cao riêu,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 anh có biết minh đô không minh đô là thắng cảnh du lịch nổi tiếng trong nước làm sao tiểu đao có thể không biết được đây phong thủy núi này tham khảo bố cục phong thủy của minh đô từ trước đến nay minh đô luôn được biết đến là nơi được ba mặt hồ ôm lấy thế núi bốn mặt tránh mây mù bởi vì năm đó có một cao nhân đã phân tích bố cục phong thủy của minh đô là ngũ bát lý định trì bốn lai ngôn đề thời cân áng tập thì mang mang không cân vô biên bắt tàu uyển duyên Nam Hạ cao tốc, cao nhân ngộ thế, hạ phương chuyển thắng, đặng ly Điều này nói lên rằng phong thủy của Minh Đô cực kỳ tốt Trong phong thủy không có mặt huyền vũ thì mạch long khí sẽ không tôn quý Không hướng đến nước thì không giàu có sung túc Không có thanh long bạch khổ vây quanh thì hai bên sẽ không yên ổn Mà Minh Đô có hết bốn điểm chủ yếu này Chỗ đau quay cuồng rất lâu Cuối cùng cũng dọn một chút Bố cục của thị trấn Thanh Dược dựa theo bố cục thiên nhân của Minh Đô cho nên ngành du lịch có được sự phát triển rất lớn. Nơi chôn thi tệ thì sao? Có ảnh hưởng đến nơi này hay không? Tờ đao vẫn nhớ vụ án trên công trường đó, trên một người cũng có thể làm hỏng việc. Lục dao nhìn sang bên đó, lắc đầu. Sự thái đổi lớn nhất ở nơi này chính là thay đổi hình dạng của hồ Thánh Diệp và cánh đường lớn đi sông đó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng những tu khách của đi sông này vẫn tốt, làm sao lại có vấn đề ở đó được? Tiểu đao cầu nhồng, lục giao học kiến trúc, tuyên trên ngành chính là thiết kế, nhưng vẫn dùng một chút, cô cười nói, Người này đã nói câu mục nát ở bên trong rồi, anh nói xem là chắc chắn hay là một lỗng vậy. Tiểu đao ngay những lời giải thích này, lập tức bố đầu mình, Ôi chào, sao tôi lại ngốc như vậy chứ, đi, tôi biết cô muốn đi gặp người thích kế kia, mỗi hai người phụ trách đi sông này cũng ở đó, tôi dẫn cô đi.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 Lao An mở mắt nhìn lục dao xinh đẹp đứng ở cửa Ông cười chào đón Cô chính là lục dao phải không? Tôi là An bang Quốc Lục dao cảm thấy ông cụ này rất dễ gần Trên khuôn mặt cũng không tự chủ được Hiện ra một nụ cười Ôi! Đúng là trừng răng Sông sau để sống trước Ông cụ An cho lục dao ngồi sang một bên Mình cười và rót trả cho cô Chào cháu Cháu chào ông ạ Anh băng quốc xem lục dao như trong quán của mình Cười rất ôn hòa Ông đây đã sớm được nghe nói về cháu Lục dao hương ngạc nhiên Ông nghe nói về cháu ạ Anh băng quốc gật đầu Nghe trong giới âm dương nói Con cháu của nhà họ lục ra thành phố Tô Châu Giới âm dương, ông biết giới này à? Đây là lần đầu tiên lục dao thấy có người Quang Minh chính Đại nói chuyện như vậy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 An Bang Quốc nâng kính lão, thấy trong giới âm dương này có rất nhiều thầy. Nếu nói chung chung là thầy thì có rất nhiều, cháu muốn nói người nào? Lục dao lắc đầu thất vọng, cháu không biết người đừng gọi là thầy nó là ai, nhưng người này không phải người tốt, người ra rất nhiều vụ án chết người. Lục Giao nhíu mày, dần dần nghĩ có thể tin được An Bang Quốc này. Lục Giao nhìn người rất gần, An Bang Quốc này có tướng mặt ôn hòa, nên luôn khiến Lục Giao cảm thấy rất an tâm.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 Là tên này trong giới âm dương này đó An Bang Quốc nói xong Dên ngón tay cá lên cho lục giao nhìn Dường như anh Văn Quốc Đáng hồi tưởng lại chuyện năm đó Trong mắt ông chân đầy hoài niệm Năm đó Ông vừa bằng có đủ điều kiện Để vào cái giới này May mắn đã được ông nội cháu chỉ bảo Chỉ là một số đơn giản Nhưng lại rất có ích với người khác Tuy nhiên Tính ông nội cháu cũng cố chấp Năm đó chỉ vì một chuyện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 Vào đông chỉ cần nhìn một trái là đã biết Anh băng quốc vừa cười vừa nói Lục dao cũng hé miệng cười Cô nhóc Ông nhìn ra Cháu giống ông nội cháu hào quang trên người giống người ông nội cháu Anh băng quốc vừa cười vừa nói Sau đó cầm một nắm hạt dưa đưa cho lục dao Ăn thử đi Ông lớn tuổi rồi Thích các loại hoa Cắn cắn hạt dưa Lục dao cười vừa nhận lấy hạt dưa Ông là người thiết kế Hồ Thanh Diệp ở thị trấn Thanh Diệp à? Anh Văn Quốc gật đầu, cơ chung tìm và nói Đúng vậy, năm đó ông vừa nghỉ hưu, quê nhà của ông ở đấy Sau đó dự án này cũng là do công ty của cháu trai ông nhận thầu Cho nên ông lên thử một chút, thế nào cô nhóc, tôi nhận ra được gì sao? Dường như anh Văn Quốc đang muốn thưởng nhận độc giao Mộc khắc thổ, thủy sinh mộc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 Mấy năm gần đây cũng phát triển tốt Như vậy là tốt rồi Còn cháu thì nghĩ Cô phong thủy như vậy là vừa vặn Lục Giao lắc đầu Nói ra suy nghĩ của mình Ồ, cô nhóc Cho nó ra ý kiến của cháu đi Ông nội cháu từng nói chính quan hóa Nẫu thì trấn Thanh Diệp là giao điểm của thành phố Tô Châu Và Lương Châu chính trung tỷ phong thủy của thành phố Tô Châu Và Lương Châu rất tốt Nhưng một cái là dòng nước Một cái là dòng đất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 Nhưng Lục Giang dũ mày, Anh Văn Quốc cũng dũ mạnh. Trong cái giới này, đều có trọng thiết lực gia tộc. Trên đời này, làm gì có công bằng thật sự. Sự phát điểm của một người thực sự có thể thay đổi cuộc sống của người đó. Cô nhóc, tuy gia tộc cháu đã không còn, nhưng cháu phải nhớ kỹ, cháu là con cháu của nhà họ Lục. Sự phát điểm của cháu không hề thấp. Những người này không dám làm gì cháu đâu, nên cháu cứ yên tâm đi. Nhưng cháu cho người bên cạnh cháu. Lục Giao nhớ đến người đàn ông đứng sau đối hữu nam ở bệnh viện hồi trước Đó là một sự uy giúp trắng trận Lục Giao không sợ bọn họ tìm mình Nhưng có sự họ sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh cô Anh Bang Quốc thở dài Bước gọi chân lau, việc chẳng thường Đầu dây nắm chặn giữa lập trường Chẳng phải một phen sương lạnh bút Hoa mai đâu dễ gửi mùi hương Cô nhóc, mở chuyện trên đời chuyện nào cũng có khó khăn Năm đó ông được nhà họ lục quả cháu giúp đỡ Điều duy nhất có thể làm cho cháu bây giờ chính là điều này Anh bang Quốc mở cửa hộp nhỏ ở bên cạnh ra Bên trong có một con dấu Lục Giao lứt mắt nhìn ra Chỉ biết rằng con dấu này là vô giá Cô lắc đầu Không đâu ạ Ông có thể nói cho cháu biết một chút về chuyện của ông nội cháu Là cháu đã vui lắm rồi Còn cái này cháu không nhận được đâu ạ Hà hà Cháu nhận đi Năm đó bà đội trắng chọn con giống ngọc này cho ông Trước mắt một cái đã qua nhiều năm như vậy Nếu sau này các cháu đến Bắc Kinh Thì con giống này sẽ rất hữu ích đấy Ông đã già rồi Không còn nhiều thời gian Cái mạch này nó gần như bị phá hủy khi đến đời ông Anh Ban Quốc nhẹ giọng nói Giống điều mang cháu vẻ buồn bã Mặc dù trên khuôn mặt ông đang mỉm cười Nhưng trong ánh mắt vẫn mang cháu vẻ đau thương Ông... Mặc dù nhìn anh băng quốc trông rất có tinh thần Nhưng sức sống trên người đã giảm đi Nói cách khác đã nạn cách ông không còn xa nữa Cô nhóc nếu cháu tính ngại Vậy thì xem cho ông một quẻ Anh băng quốc quay đầu lại Nét mặt mang theo vài hy vọng Tính cho ông già này Còn có bao nhiêu thời gian Mặc dù lục dao vẫn còn ít tuổi Nhưng anh băng quốc chưa bao giờ Xăm thường cô gái nhỏ này Hôm nay ông cũng có cảm giác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 mấy quẻ tiền xu của cháu chính là bảo bối quý giá. Lục Giang mỉm cười, ông còn sót hơn cả cháu ạ. Cú hít bằng một hơi thật sâu và kẹt nhắm mắt lại, bát đồng tiền cổ như có sự sống trong tay lục dao. Nhìn từng quẻ tượng ra một, sau khi đời sáu quẻ tượng đi ra hết, lục Giang nhìn quẻ tượng một lúc lâu không nói gì, ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Anh bằng quốc nghiến người. Thế nào? Lục Giang kẹt lắc đầu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 Tẩy đều trước bộ phận cơ thể dễ mắc bệnh Cho nên tính tình và máu thận Mới cấp còn lại lục giao không nói tiếp nữa Ăn bằng quốc tính có vẻ cô nhóc không nói tiếp được nữa Liền cười Hà hà cô nhóc Cháu nói rất đúng Nhưng cháu không cần đau lòng Cả đôi nanh của ông thế là đã đủ Bây giờ ông già này cũng mệt mỏi rồi Cát bụi sẽ trở về với cát bụi Đây chẳng phải là nhân quả tuần hoàn Mà chúng ta vẫn nói đến sao Anh Bang Quốc rất nhiều tình hình sức khỏe của mình Lục Giao thở dài Con người không thể quyết định được sinh lão bệnh tử Nhưng anh Bang Quốc có suy nghĩ thoáng như vậy cũng tốt Nhìn cậu chàng kia chắc là muốn qua đây rồi nhỉ Nào đến đây Ông rất hiểu cho cháu Cháu gái của ông Lục Giao quay đầu lại Nhìn đến tiểu đao và một cô gái Có khuôn mặt tròn, tóc dài đang đẩy cửa đi vào Sắc mặt của tiểu đao rất xấu Nhưng ánh mắt vẫn rõ theo cô gái tóc dài Cô gái chiên tính ăn Bang Quốc lên chạy như bay đến Nhào vào trong lòng của ông Ông ơi Được rồi, được rồi Không thấy ở đây còn đang có khách hả Cho ra ráng con gái một chút đi chứ Mặc dù ăn Bang Quốc có trách cứ Nhưng bề mặt vẫn rất hưởng thụ Cưng chiều bố nhẹ vào tay cô gái Nào Ông giới thiệu với cháu Đây chứ là Lục Giao Trong quán của nhà họ Lục Còn đây là trong cái của ông An Thanh Sam Đứng thứ 13 trong nhà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 Nói gì thì lục dao chỗ chúng tôi cũng là một thần toán Cứ bất lôi kéo làm quen đi Vừa rồi tiểu đao cậu đây còn bị giám đốc an này ức hiếp đấy Anh thập tam ngồi dậy Cảnh sát thương sao anh nói khóc nghe vậy Dường như là câu này nhắc nhở anh Văn Quốc và lục dao Được rồi, đã điều tra xong đê xông đó chưa Ông ơi, chắc chuyện này cần phải đi hỏi cô Út rồi Anh Tập Tam nhíu mày, trước đây công trình này là do bọn họ giành được, nhưng giám sát công trình là do chính công ty của cô Út nhận thầu." Anh Ban Quốc nhíu mày, chuyện dính này rất đau đầu về cô nhỏ mà anh Tập Tam nhắc đến. "Sao chuyện này lại liên quan đến cô nhỏ Út của cháu chứ?" Cô nhỏ mà anh Tập Tam nhắc đến chính là con gái của Anh Ban Quốc, nhưng lúc Anh Ban Quốc ly hôn với vợ, cô con gái này liền thông vợ ông Di dân sang nước ngoài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 Bây giờ bọn họ chỉ có thể tìm mọi thứ theo manh mối đã có Anh Thập Tam trợn trừng mắt nay tôi nói anh cảnh sát anh có ý gì Ý của anh là có thể nhà họ ăn chúng tôi mốt 50 triệu rồi giết người à Thập Tam Ông anh khẽ quát ý bảo anh Thập Tam không được nói nữa Sau đó quay đầu nhìn tổ đau Đồng chí cảnh sát Anh bằng quốc tôi vẫn dung nguyên cầu đó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 Công trình ở thị trấn thanh Dịp rất lớn, chỉ dựa vào nhà họ ăn thì quả thực không thể làm xuể, cho nên có rất nhiều đội công trình hợp tác cùng làm. Lục Giao thu hoạch được rất nhiều từ cuộc nói chuyện lần này, nhưng đối với công việc phá án quả tiểu đau thì càng thêm mờ mệt. Trời đã tối, Hà Tần Phong bước ra khỏi phòng họp với gương mặt mệt mỏi. so với việc mở cuộc họp này, anh càng muốn đi phá án hơn. Anh toát tay rừng đứng ngoài hành lang và hít vào một hơi thật sâu. Thiên lạnh đi vào cơ thể Khiến đầu óc anh muốn nắng mơ mơ hụ hồ, hồ Trở lên tỉnh táo hơn Tiểu đao đưa lục dao đứng khách sạn Sau đó vội vàng trở về cục cảnh sát sắc mặt vẫn còn rất tệ Khẩu khí nhà Hậu An này đúng là rất lớn đó như kiểu chúng ta làm gia đình nhà họ An bị oan vậy Tiểu đao vừa nói xong Đã bị lão lỗ vỗ vào đầu Ông anh đó nói như vậy Là bởi vì người ta là người đức cao trọng vọng Ở thị trấn Thành Diệp Cái tên nhóc cậu anh đó cũng phải chú ý một chút chứ Tiểu đao cúi đầu không dám cái lại Chỉ có tiền nhỏ giọng lẩm bẩm Con mèo nhà nó chứ Bố không cho con nuôi của bố một chút mặt mũi được à ra tay ở nơi đông người như vậy Ở nơi đông người Ở nơi đông người thì cậu cũng là con nuôi của tôi nắm đó tôi còn hứng nước tiểu của cậu đấy Còn nữa Đang giờ làm việc bố quan gì chứ Đồng chí lão lỗ liếc mắt và nói Vâng vâng vâng Đồng chí lão lỗ Đồng chí lão lỗ là cảnh sát công chính liêm minh nhất Tiểu đao vội vàng xin tha Xem người ngồi vào chỗ của mình Nhưng không phải tôi nói rồi sao Giữa ăn đập xuống đó rất nhiều đội công trình làm Muốn giữ tình huống phức tạp Phải thăm dò thế nào đây Báo cáo khám nghiệm tử thi Tiểu viên gửi đến Bây giờ chúng ta có thể thu hẹp phạm vi Sau khi cuộc họp kết thúc Hạ Thần Phong đã đi lấy báo cáo vừa đến từng nghe tới tiểu đao là nhảy ở đó Tiểu đao nhận lấy báo cáo Hai đầu lúc mày càng dấu chặt nhau Nếu báo cáo này là chính xác Vì rất có khả năng người đã giết ngu phục Là người mà anh ta tương đối chân cảnh Hạ Thần Phong tự pha cho mình một cốc cà phê Đúng vậy Số lực của tên hung thủ này không nhỏ. Ngu phục rất khỏe Cân nặng dư tính là hơn 70 kg Cho nên người muốn giết anh ta Và mang anh ta đến đập sông đó Hiện nhiên cũng phải là một người cường tráng Người mà ngu phục có thể thân thiết Đến mức chung huống chung rừng Lại còn cường tráng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 Anh ngồi trên ghế, xoa mặt, sau đó quay lại nhìn Tiểu Đao đang tra tài liệu. Lục Giao đâu? ở khách sạn nè. Anh yên tâm, em tới đến tận cửa mới giờ đi. Hạ Thần Phong gật đầu. Bây giờ Từ Viện và Ngô Tuyết đã liên lạc với nhau, vì phương hợp tiến hành điều tra vụ án, hai người này đã lên chuyến bay chiều hôm qua trở về. Dự kiến có thể họ sẽ đến thành phố Tô Châu vào ngày mai. Quả nhiên, sau khi tìm ra được phương hướng, liền nhanh chóng có bước đột phá mới. Ba năm trước.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 đô xây ở trước cổng một ngôi biệt thự hai tầng, ngôi biệt thự được xây dựng rất đẹp. Vừa lúc trời tối, rất trời nhá nhem, đèn xung quanh đều là đã sáng. đệ chỉ ở đây à? tớ đang nhìn xuống tài liệu. vâng ạ, dương huy sống ở đây ạ. dương huy là một người rất chú trọng sinh hoạt thường ngày, ăn cơm xong vừa mới từ tiểu khu về đến đây, thấy cảnh sát đứng trước cổng, ông tăng nhanh chân chạy đi. hàm thần phong là người đầu tiên phát hiện ra điều đó, anh giấu mày quay người đuổi theo đúng lại Ngay lập tức Sự yên tĩnh ban đầu của tiểu khu bị phá vỡ Mấy năm này Dương Huy đều sống Cuộc sống an nhàn sung sướng Đừng nói tiếp được này Chỉ cần đi nhau một chút Cũng đã thở hồn hẹn rồi Còn Hạ Thần Phong Cơ thể cao lớn Chân dài Và là một chuyên gia thể thao Chứ chạy được quá 50 mét Dương Huy đã bị Hạ Thần Phong tóm được Ông chạy làm gì? Hạ Thần Phong nắm lấy vai Dương Huy Nhìn người đàn ông thở hồn hẹn Tôi... tôi...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 đương nhiên là chạy trốn nhưng còn chưa được bước ra khỏi cửa thì đã bị nhóm người của tiểu Đao bắt được rất nhanh sau đó chúng coi cảnh sát đã hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của khu biệt thự người sống ở đây không thú thì cũng quý nhưng bây giờ cũng chỉ giống người bình thường đừng hòng hất ở bên cạnh chiếc xe cảnh sát chỉ chỉ trò trò nhìn các đồng chí cảnh sát Mà những món đồ ra khỏi nhà Dương Huy còn Dương Huy và Lâm Manh Manh thì quần áo sụp sạch tinh thần suy sụp bị các đồng chí cảnh sát đưa vào trong xe.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 Ý của ông là lúc đó ông về đến nhà, thấy Lâm Minh Minh cầm dao trong tay, người phục nằm chết ở một bên. Hà thần phóng nhìn bản ghi chép của Tiểu Đào, quay đầu nhìn Dương Huy. Đúng đúng đúng đúng vậy. Tôi lúc đó tôi thực sự rất sợ, cả căn phòng đều là máu. Dương Huy dừng lại. Tôi tôi muốn báo cảnh sát, nhưng Lâm Minh Minh nói nếu tôi báo cảnh sát thì toàn bộ tài sản của công ty tôi đều sẽ bị tịch thu.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 Người thẩm vấn lâm manh manh là lão lũ Người có tâm nhân trong người cảnh sát Ông đi ra muộn hơn nửa giờ So với đồng chí Hạ thần Phong Sau khi đi ra thì thở dài Hai Con gái tờ nay Vì một chút lợi ích trước mặt Mà để bản thân ra nông đối này Cô ta đã khai rồi Do cô ta nhất tờ kích động Nên mới ra tay giết người Nhưng đây cũng không phải là chút lợi ích nho nhỏ đâu 50 triệu đó Tờ đang quanh người hô to một câu như vậy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 cả thanh xuân của Lâm Minh Minh đều lãng phí và ngu phục, bây giờ lại muốn dùng 5000 nghìn để đuổi cô ta đi. Trong lúc quá tức giận nên Lâm Minh Minh ra tay giết chết người. 18 triệu, không phải 50 triệu sao? Với số tiền còn lại ở đâu? Hạ thần Phong quay lại nhìn đầu đau, bút cầm đã luôn thốn đầu. "Ha ha, từ viện vừa nãy Lâm Minh Minh cũng có nói, là do từ viện nói cho cô ta biết."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 Hạ Thần Phong trở về khách sạn và đứng trước cửa phòng của Lục Giao. Giờ giờ nghĩ chắc bây giờ cô ấy đang ngủ rồi. Lúc đầu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cánh cửa phía sau lại được mở ra. Sao đã đến mà không vào vậy? Lục Giao ngó đầu ra nhìn, mỉm cười nhìn Hạ Thần Phong. Trung khuôn mặt không có vẻ nhợt nhạt nữa mà thay vào đó là hai má hơi ửng hồng. Lúc này hai má sáng ngời nhìn anh. Cơ thể và tinh thần đang mệt mỏi của Hạ Thần Phong bỗng đứng thư giãn. Khoe miệng của anh nhấc lên.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 Nhưng thấy lục rau chỉ mặc một chiếc áo len Nên anh nhíu mày mau đi mặc thêm áo khoác vào đi Lục rau nhìn hạ thần phong cầm áo khoác trên ghế sofa Đặt lên vai mình Vụ án thế nào rồi ạ Hạ thần phong tự rót cho mình một chén trà Ngồi xuống cạnh lục dao Em cảm thấy thế nào Lục dao trúng cầm Nhưng đầu nhìn hạ thần phong đảo mắt một vòng. Hai đầu lông mày giãn ra Ánh mắt thư thái Vụ án của anh đã có bước tiến trình quan trọng Có thể thấy là ngày phát được án không còn xa Hạ Tân Phong mỉm cười quay đầu lại Thế mà lại quên bản lĩnh này của em Đó là không thể gạt được em chuyện gì Anh đặt chén trả xuống Kéo tay lục dao lại Lúc trước khi em bị ốm Anh không ở bên cạnh em được Thật ra anh lại hy vọng Em cũng giống như bao người khác Lúc có chịu thì có thể nói với anh nói có với anh Chứ không phải cái gì cũng nhìn thấu được Lại hiểu chuyện như vậy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 hoặc nào có thể nằm đúng một chút với mình nhưng bây giờ lục giao nói như vậy hạ thần phong chỉ có thể thở dài được rồi mà hôm đó ở bệnh viện em nhìn thấy một người mũ đen lục giao nhớ đến lúc xếp hàng người mũ đen ở ngay bên cạnh mình